Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một người lên tiếng hỏi Tôi thấy chuyện này chắc là ai có ân oán gì với xóm của mình Thì mới làm ra như vậy Mà cũng ngộ Nếu đã lấy trộm thì sẽ lấy thịt luôn Chứ cớ gì lại bỏ lại mà chỉ lấy con nội tạng Nhưng rồi ông Thuận chợt nhận ra Có một điều gì đó bất thường Liền ngồi xuống xem một lúc lâu Thấy vậy ông Toàn mới hỏi có phải bác thấy được gì khả nghi hay không? Ông Thoạn: Không phải, chỉ là tôi thấy lạ một cái đó là con trâu to lớn như thế này thì làm sao không có máu chảy ở dưới đất chứ. Tất cả cứ xem đi, bụng của nó bị mở nhưng máu dường như đã bị con gì đó liếm sạch và dưới cổ sao lại có dấu cắn ở đấy? Ông Tân là người biết chút về khám bệnh nên khi nhìn thấy dấu cắn ở cổ, ông đã giật mình mà nói lớn. Mọi người tới đây mà xem này. Tôi không biết đây là do con người hay con thú rừng nào làm, nhưng thứ đó cũng rất am hiểu về các mạch máu ở bên trong cơ thể. Bác thuận thấy không? Máu chảy ra là đúng rồi. Vì nó vốn bị hút khô máu trước khi bị mổ bụng. Vết cắn đó đúng ngay mạch chủ, cho nên con trâu sẽ không kêu la được tiếng nào hết. Lạ một cái là nó cực kỳ chính xác nên con vật không thể kêu la. Have vùng vẫy mà đứng yên để cảm nhận máu ở trong người mình từ từ bị hút cạn, quá là tàn ác. Ờ. Ông Thoạn, sao họ phải giữ cho con vật còn sống trong khi lấy máu hả Tần? Ông Tần, họ muốn có được máu tươi thuần khiết thì không được giết chết con vật, bởi một khi chết thì cơ thể sẽ giải phóng mọi vi khuẩn, nó sẽ tràn vào máu làm cho máu bị nhiễm khuẩn, mà không biết tại sao lại muốn lấy máu của con trâu bằng cách đó nữa. Xem ra chuyện này không còn đơn giản như ông Thuận đã nghĩ, nên ông kêu tất cả đưa con trâu về xóm rồi tìm hiểu sau. Vừa đi ông vừa hỏi. Ông Thuận. Mấy chú thấy chuyện này có liên quan đến tâm linh hay bua ngải gì không vậy? Chứ tôi thì nghi lắm đấy. Ông Cảnh. Ờ, bác này khéo lo nhỉ. Xóm mình từ trước tới giờ ai bị ma trêu quỷ gẹo đâu mà lo. Tôi thì sợ bọn nơi khác qua đây muốn làm cho mình sợ để dễ bề ra tay lấy đồ thì đúng hơn." Ông toàn cười lớn rồi nói: "Ai, tôi thấy mấy ông lo xa quá rồi đấy. Sóm mình thì có cái chó gì mà sợ trộm nó rình mò chứ hả? Tôi dám chắc chuyện này là có nguyên nhân khác đấy." Ông thuận: "Thôi, mấy ông đừng có bàn nữa. Tôi nhức hết cả đầu rồi. Mai chúng ta phải tìm cho ra lẽ cái chuyện này." Giờ tính sao với con trâu kia đây? Lúc này, về đến nhà, ông Phúc thì tất cả cũng đã thống nhất xẻ thịt con trâu ra chia cho mọi người ăn, rồi sau đó sẽ tìm hiểu mọi việc. Thế là mấy thanh niên làng được việc ra tay xẻ thịt rất mau lẽ. Ấy vậy chuyện dị thường chẳng chịu hết. Lần này làm cho cả xóm phải bàng hoàng cứ ngỡ ngày tận thế đã tới. Thịt trâu vừa được xẻ ra, thì một mùi hôi thối nồng nặc bay ra, làm tất cả bịp mũi chạy ra bên ngoài ra. Hai ông đi lại gần thì phát hiện ra thịt đã bị thối rữa thậm chí còn có cả giòi bò nhung nhúc ở bên trong. Sao chuyện này có thể được chứ? Mới mất đêm hôm sáng nay mình phát hiện thì thịt đã bị thối ra như vậy. Như vậy là sao chứ hả? Ông Thuận với ông Phúc cũng đến thì mới hay, đúng là như người kia bảo. Vậy cuối cùng xóm này đã gặp phải chuyện gì? ông toàn hay là do ruồi nó bám nên mới có giòi. Những câu nói của ông bị ông Thuật bác bỏ. Bởi ruồi đẻ trứng khi thịt đã bẩn, còn ở đây là con trâu mới mất đêm qua. Trưa nay đã tìm được xác thì không có lý nào thịt lại bị thối giữa như thế này. Ai có thể giải thích hộ tôi tại sao thịt rất đỏ, nhìn đã biết đây là con tươi mới, cớ gì lại có mùi hôi thối như đã chết lâu không hả? Nếu tính ra thì con trâu chết chưa được 10 tiếng, thời gian đó thịt sẽ không thể như thế này được. Cộng thêm chúng ta tìm thấy thì đâu có mùi, sao bây giờ về thì lại có chứ? Tiếng của ông Thuận hỏi, nhưng chẳng có một ai trả lời. Cuối cùng phải đem tất cả đào hố mà chôn đi để tránh bị hôi. Mọi người cứ ngỡ rằng sẽ được ăn uống no say một hôm, nhưng không ngờ cả con trâu to như thế mà chẳng lấy được cái gì. Chiều lại ông Thuận một mình ngồi trước sân mà suy nghĩ mãi vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở nơi đây. Rõ là một chuyện mất gà có liên quan đến vụ con trâu của nhà ông Phúc. Chẳng lẽ hôm đó mình làm như vậy? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net